Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bắt đầu ngủ, nghỉ, lấy sức cho buổi chiều. Nằm được 5 phút thì con chắc chắn là mới 5 phút. Vì sau khi ăn cơm thì con không thể ngủ ngay được. Vậy mà tiềm thức con cứ lờ mờ như đang ngủ. tay chân thì mềm nhũng, không nhúc nhích được. Mắt thì không mở ra được. Cảm giác như bị sốt nặng mà không nhấc nổi cái tay lên vậy. Biết là bị bóng đè Trong mấy câu chuyện mà chú hay đọc rồi nên con cố gắng thử la và nhúc nhích xem có đúng là vậy không. Lần đầu tiên bị vậy nên con rất thích thú và muốn khám phá xem sao. Con biết nhiều chú trị ma nhưng con lại không muốn phá đi cái cảm giác trải nghiệm này. Con cũng thử giao tiếp với cái thử này xem được không. Nhưng người con như bị cúp điện vậy chỉ có thính giác là hoạt động. Chú biết không... Con người ta lạ lắm. Cái gì không xảy ra với mình mà đến khi có thì lại muốn khám phá. Giống như miền Nam làm gì có tuyết mà nghe Sapa có tuyết là đổ xô đi. Miền Nam làm gì có bão to mà đợt nghe Vũng Tàu có bão thì kéo xuống đó mà xem. Con cũng vậy. Hiếm lắm mới có cơ hội bị đè thì ráng mà trải nghiệm cho đã. Chưa được bao lâu thì Nó thấy có lẽ con khoái thêm Khi bị đè hay sao Mà nó không đè nữa Rồi tới giờ cũng mất tích luôn Cũng tại văn phòng này Hôm đó con làm việc về khuya Cho kịp chứng từ sáng giao người ta Lúc đó tầm 19 giờ Con tắt máy Đứng lên đi về được 3 mét Thì con mới nhớ là quên tắt đèn Chỗ mình ngồi Và quên tắt máy in lúc nãy mới in Vừa quay lưng định đi xuống thì con thấy một cái bóng trắng của một cô gái đang đứng nhìn vào mái in nhưng không phải thấy trực tiếp mà con nhìn vào cửa kính phía sau phía sau là phòng của giám đốc được ngăn cách bằng cửa kính ban đêm tối thì nó chính là một cái gương đúng nghĩa con sợ quá chạy thục mạng bỏ hết đèn không tắt sáng ra bị chửi một chập mà con không dám kể ai nghe Tại phòng con chỉ có một mình con là con trai. Sáng, con lại chỗ máy in xem. Thì ra là chính từ con in mà quên lấy. Thì ra cô gái ấy muốn chỉ cho con là quên lấy giấy in. Giờ con mới biết ai là người đè con lúc ngủ rồi. Còn đây là chuyện quán cơm bảy ngày Tết. Năm đó thì con học lúc 11 thì bị thất tình rồi buồn quá chỉ muốn rút vào một xó nào đó vừa hay cô năm con đang cần người canh quán ngày tết sợ trộm và con nhận đi với giá năm trăm ngàn đồng bảy ngày tết giờ nghĩ lại ngu thật cơm nước thì khỏi bàn quán cơm mà đồ ăn thì bỏ tủ lạnh ăn dần cô còn mang bánh trái để đầy ở đó sợ con đói mua bằng đĩa hài vân sơn cho con xem mà xin lỗi toàn đĩa lậu chứ đĩa gốc phải lên sài gòn mới có mùng một tết chuyện bình thường đến mùng hai tết ngày mà dong hồn được về nhà chơi thì chuyện xảy ra sáng qua ăn cơm không sao tới trưa thì cái chén cơm mà con để cái chén con để trên bàn tự nhiên rơi xuống vỡ toan cũng ngầm hiểu nên khi ăn con bày hai chén không ra hai chén không ra Và mời anh Hòa, chị Nhung về ăn. Anh Hòa, chị Nhung là con của bác hai mất từ nhỏ. Rồi không có gì xảy ra. Đến mùng ba Tết đang nằm ngủ thì con nghe tiếng ghế nhựa bị kéo một cái rẹt. Không có chó mèo thì ai làm cái ghế chạy. Con tung một phát ra trước cửa quán ngồi ngay. Ngồi ngay đường quốc lộ không dám vào quán. Lúc đó là 13 giờ chiều. Tới 16 giờ thì bạn con tới chơi. Thằng này thân con từ năm cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 thì học khác trường. Nói vào thì nói, mày đánh nhau với ai mà ghế bàn đổ ngã tùm lum dậy. Quả thật con nhìn lại thì ghế ngã đầy ra, bàn thì bị lật úp lại, mà lúc trước đó thì rất ngăn nắp. Con thấy là không ổn rồi, nên khi bạn con vừa về, là con ngồi xếp bằng lại tụng chú đại bi ba lần. Chú giảng sanh rồi hồi hướng công đức. Xin là để con yên, con không chọc ghẹo ai hết. Từ ngày đó thì con không còn bị chọc phá nữa. Tại đêm nào con cũng trì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện